Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên lặn xuống không lâu sau, bốn phía lại có một số cường giả đến. Đám cường giả nhớ mày nhìn hỏa trì. Sát đế lao ra khỏi hỏa trì này, không lẽ đáy hồ có thứ gì khác lạ? Có nên vào xem không? Cũng tốt. Đang lúc đám người định lặng vào hỏa trì thì bỗng hỏa trì trước mặt khuyết lớn ra. Có người kinh ngạc hỏi. Ủa? Hỏa trì đang mở rộng. Rào rào rào. Từ hỏa trì lan hướng bốn phương tám hướng, hình như đang xảy ra biến. Các loại kim chúc dần hình thành màu bạc trắng. Có người kinh ngạc hỏi. Khoáng thạch đang biến đổi, vậy là sao? Kẻ đó vương tay bắt lấy một khối khoáng thạch thay màu. Có người kinh ngạc kêu lên. Không đúng. Lúc trước ta thấy rõ những thứ này là thái ớt tinh kim, tại sao lại biến thành quảng sắc thạc, thiết, đồng đỏ khoáng cũng biến thành thiết. Nhiều thiết như vậy, tại sao lại biến thành thiết bình thường? Nhiều người kinh ngạc, khó hiểu. Có người kêu lên, kim chúc liệt biến và kim chúc tụ biến. Rốt cuộc bên dưới xảy ra chuyện gì? Bùm bùm bùm. Thật nhiều cường giả bay sâu vào hỏa trì. Thất phượng liễn bay trong không gian tóa dương điện. Một cường giả nhanh chóng nhào tới nói. Tam thái tử tìm đến tìm đến rồi. Chớp mắt cường giả đã tới đằng trước thất phượng liễn. Trên thất phượng liễn tam thái tử của phượng hoàng tộc đứng nhìn nam nhân thở hồng hộp. Tam thái tử của phượng hoàng tộc lộ vẻ mặt vui mừng hỏi. Tìm được Diêm Xuyên rồi. Người kia nói. Không tìm ra thần tử của Diêm Xuyên Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên. Tìm ra cơn, hơn gơn, u, nơn, gơn thì chắc chắn có thể tìm đến Diêm Xuyên. Mắt tam thái tử của Phượng Hoàng tộc lón ti sắc bén. Dẫn đường đi. Tôn lệnh. ru. Ru. Bảy con phượng hoàng kéo xe lao nhanh hướng hỏa trì chỗ đám kim đại vũ, doãn hận thiên. Không gian dưới lòng đất. Bạch khởi thủ hộ ngân bạch đại điện. Xung quanh, vô tận năng lực kim chúc xông đến, như hải động sụp xuống tụ tập hướng ngân bạch đại điện. Trong đại điện, ngón tay diêm xuyên ống tráng kim chúc thú, hình như kim chúc thú càng ngày càng sáng hơn. Năng lượng kim chúc khủng bố u vào. Diêm xuyên không thể không kêu gọi huyết hải loại nhỏ phòng hộ quanh thân. Dù là vậy thì trong huyết hải cũng bị vô số kim chúc năng lượng trùng kiếp Cực kỳ hỗn loạn. Mắt Diêm xuyên lón ti vừa lòng nói. Sắp rồi, sắp rồi. Âm âm âm. Cách cái lỗ to không xa kim đại vũ. Doãn hận thiên tiến vào không gian dưới đất. Kim đại vũ. Doãn hận thiên vừa đi vào thì thấy hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn. Vô số ngọn lửa sen lẫn năng lượng kim chút đủ màu sắc. Kim đại vũ hét lên. Thánh vương. Phiếu xa vang tiếng bạch khởi hét to. Kim đại nhân, doãn đại nhân ở bên này. Mắt kim đại vũ lón TV sướng, mang theo dãn hận thiên nhanh chóng bay tới gần nội bộ không gian. Xung quanh nội bộ không gian, không gian đóng văn. Dãn hận thiên nhớ mày nói. Hoàn cảnh thật quá dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. Mười chương 25 huyết hải không khô, diêm xuyên bất tử thượng. Bờ khởi nhớ mày nói. Kim Đại Nhân, Doãn Đại Nhân, các ngươi bị thương. Kim Đại Vũ nói. Doãn Đại Nhân. Ngươi kể lại đi. Ta luyện hóa Thái Dương Thần Châu. Chắc sau khi luyện hóa xong Thái Dương Thần Châu thì vết thương của ta sẽ khá hơn nhiều. Doãn Hận Thiên gật đầu, nói. U, V, K, W, M. Trong khi Kim Đại Vũ nuốt vào Thái Dương Thần Châu thì Doãn Hận Thiên kể hết tình huống bên ngoài cho Bạch Khởi. Bạch Khởi nhớ mày hỏi. Sát đế giúp các người Các ngươi không sao chứ? Doãn Hận Thiên gật đầu, nói. Chúng ta bị thương không quá nghiêm trọng. Bạch Khởi trầm giọng nói. “A có người xâm nhập hai người hộ pháp cho Thánh Vương. Để ta đi ngăn cản. Kim đại vũ. Doãn hận thiên đồng thanh kêu lên. U. V. -W, w. W. M. Phía xa. Lại có người tiến vào không gian nội bộ. Quả nhiên là ớ càng khôn. Nhìn xem. Ngọn lửa xung quanh chảy xuôi. Những năng lượng chảy xuôi này là gì? Bên ngoài vô tận kim chút và sắc là bởi vì chỗ này sao? Trong khi người tiến vào kinh ngạc, chợt có một cương đau đỏ máu chém tới. Âm âm ầm A và người hét thảm trọng thương thuộc lùi. Phía sau, lục tục có nhiều cường giả vọt đến. Bạch khởi hét to. Một đau kia chỉ là cảnh cáo kẻ nào dám tiến tới một bước nữa, dết. Có người kêu lên. Hừ! Thứ bên trong không phải một mình diêm xuyên có thể hưởng riêng, mọi người cùng nhau ra tay đi. Giết! Âm um, âm um, ầm um. Lần này Bạch Khởi không nương tay nữa, trường đao chém ra, hung tính tràn ngập. Trong phút chốc chỗ cửa hang chiến đấu căng thẳng, vô số cường giả sông vào lập tức bị Bạch Khởi giết sạt. Từng tiếng hét thảm vang lên. À! À! Bạch Khởi nhất phu đương quang vạn phu mạc khai. Thật nhiều tu giả chết dưới đau của Bạch Khởi. Có một ít tu giả đã sợ hãi rút lui, nhưng có nhiều tu giả lại tre già măng mọc nhào lên. Tu giả thuộc lùi ra khỏi hỏa trịt, nhanh chóng truyền tin đến bốn phương tám hướng. Dưới lòng đất còn có không gian. Ngày càng nhiều tu giả tụ tập tại hỏa Trì, Ngoài không gian lòng đất nơi diêm xuyên ở Tin tức như mọc cánh dẫn đến ngày càng nhiều cường giả Không lâu sau bên ngoài hỏa trì tụ tập đến mấy ngàn người Nhưng hình như lối vào hỏa trì bị chặn Nhiều người không vọc xuống được Cái tên cầm đao kia hắn chặn đầu bên đó Không ai xuống được Nhất phu đương quan vạn phu mạc khai Thông đạo hẹp dài căn bản không xuống được. Một sáu cường giả bị gạt ra đã la hét. Ru ru. Một chuỗi tiếng phượng hót vang lên trong phút chốc thất phượng liễn bay tới. Tam thái tử của phượng hoàng tộc cao giọng quát. Diêm xuyên ở đâu? Các cường giả nhìn lại. Một thuộc hạ nhanh chóng bay tới nói. Tam thái tử ở bên dưới kia. Nhưng đã bị thuộc hạ của Diêm Xuyên chặn lại Bên dưới có một đại hình không gian Chắc chắn là có báu vật gì ở đó Diêm Xuyên muốn độc chiếm Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc bất ngờ hỏi Báu vật Thuộc hạ tiếp tục bảo Đúng vậy Tam thái tử hãy nhìn xung quanh Vỏ đất núi non này vốn đều là kim chúc quý báu Nhưng giờ phút này đều bị hút đi lực lượng kim chút. Toàn bộ biến thành thiết. Sắc thường. Tam thái tử của Phượng Hoàng tột quát. Chặn lối vào. Thiết. Hừ, nếu đã vậy thì mở một con đường khác. Chỉ là quặng sắc phá cho ta. Tôn lệnh. Âm âm ầm Âm âm ầm Âm âm âm. âm. âm, âm, âm. Thuộc hạ của tam thái tử của phượng hoàng tột oanh kích mặt đất. Có nhiều cường giả thân hợp thiên đạo. Dùng lực lượng thiên đạo trùng kích mặt đất quảng sát. Trong phút chốc vô số mảnh vụn bay đầy trời. Quảng sắc rốt cuộc chỉ là quảng sát. Đối với phạm nhân thì quá cứng rắn. Nhưng với mấy cường giả này. Những quảng sát không tính là cái. Trong khoảnh khắc thiết phủ bay đầy trời. Không gian bên dưới. Một mình bạch khởi chiếm không gian nhỏ hẹp chặn tất cả kẻ địch đến. Trong ngân bạch đại điện. Âm âm âm. Lực lượng kim chúc ở xung quanh ù vào kim chúc thú bỗng ngừng lại. Người kim chúc thú rung bần bật. Diêm xuyên trường mắt quát. A Trẩm trở người hoàng mỹ thành hình. Ngươi lại dám phản kháng trẩm. Âm âm ầm Bỗng nhiên ngân bạch đại điện xung quanh nổ tung, biến thành vô tận mảnh vỡ kim chút. Mảnh vỡ xoay tích lao hướng diêm xuyên. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hừ. Quả nhiên muốn phản phệ trẩm. Huyết hải quanh thân diêm xuyên bỗng tăng vọc, ngênh tiếc mảnh vỡ kim chút. Lực lượng cường đại của mảnh vỡ kim chúc trùng kích bị huyết hải giảm bớt lực. Âm âm ầm Huyết hải của diêm xuyên tiếp tục tăng vọt bỗng hút đi. Lực lượng cực hạn xung quanh bị hút tiếp theo lửa vô tận bên ngoài trong khoảnh khắc cũng bị huyết hải hút mất. Huyết hải tăng vọt nhưng kim chúc thú vẫn đang phản kháng. Vắt kim chúc nội bộ không gian bỗng xuất hiện nhiều vết nứt. Két két két két két két két két két két. Vắt kim chút nước ra, nháy mắt hình thành mảnh vỡ kim chút vô cùng vô tận. Âm âm âm. Nội bộ không gian, mảnh vỡ kim chút hình thành gió lốt to lớn quét hướng diêm xuyên ở trung tâm. Kim đại vũ giật mình kêu lên. Thánh vương. Diêm xuyên hét to một tiếng. Các ngư tránh ra đi, trẩm không có việc gì. Tôn lệnh. Kim đại vũ, doãn hận thiên nhanh chóng lao hướng cửa hang. Vô tận mảnh vỡ kim chúc cuồn cuộn thổi hướng diêm xuyên ở trung tâm. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Bảo tố kim chúc. Ha ha ha ha ha, còn chưa đủ, căn bản không làm gì được trẩm. Huyết hải. Diêm xuyên tiếp tục niệm vào tráng kim chúc. Kim chúc không thể nhút nhứt, chỉ có thể bản năng khống chế ngày càng nhiều kim chúc trùng chức diêm xuyên. Âm âm ầm Âm âm ầm Âm âm ầm Vô số kim chúc trùng chức trong phút chốc giống như tạc nổ trên huyết hải. Bạo tạc điếc tay, ánh mắt diêm xuyên càng lúc càng nghiêm túc. Âm âm âm. Âm âm âm, âm âm âm, vách kim chút nước ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to, ngày càng nhiều mảnh vỡ kim chút đụng hướng huyết hải. Diêm xuyên bỗng biến sắc mặt nói, Ủa? Diêm xuyên biến sắc mặt nói, Có chuyện gì? Siêu cấp thần thông, siêu cấp thần thông của ta có thể hấp thu lực lượng trùng kích này. Đây là lần đầu tiên Diêm Xuyên phát hiện ra điều này trước kia hắn không mấy để ý. Nhưng giờ phút này. Bão tố Kim Trúc trùng kích. Huyết hải dậy sóng thần. Không những Diêm Xuyên không bị tổn thương mà lực lượng Kim Trúc trùng kích bị huyết hải hấp thuộc. Ánh mắt Diêm Xuyên lón ti hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Hay cho siêu cấp thần thông. Hay cho siêu cấp thần thông? Không ngờ quỷ dị như vậy. Có thể hấp thu lực lượng công kiếp từ bên ngoài. Ta có thể hấp thu lực lượng người khác công kiếp mình. Ta đã luyện siêu cấp thần thông đến cực độ. Không. Hình thái thứ ba căn bản không phải là cực độ. Còn có hình thái thứ 4 sao? Tiên tổ của Diêm thì rốt cuộc là ai? Diêm tự tại sao Thần thông này bá đạo như vậy Diêm tự tại và Minh Hà Lão Tổ có quan hệ gì không Huyết hải này chắc giống như huyết hải trước kia của Minh Hà Lão Tổ Lúc trước ta luôn khó hiểu nhưng giờ thì đã hiểu ra rồi Diêm xuyên kinh sợ nói Năm đó Minh Hà Lão Tổ ở đại thế giới truyền rằng huyết hải không khổ Minh Hà bất tử Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 10 chương 26 huyết hải không khô, viêm xuyên bất tử hạ. Tòa! A luôn nghĩ đó là bởi huyết thần tự hóa ra không phải nguyên nhân này mà là huyết hải có thể nuốt lực lượng công kiếp. Huyết hải càng chịu đả kiếp lớn chừng nào thì sẽ biến mạnh chừng lấy. Nếu không thể một lần triệt để hủy diệt huyết hại, ta có thể mượn huyết hại để mình càng lúc càng mạnh, càng lúc càng cường. Diêm xuyên nghĩ ra kết quả này, chấn kinh vì thần thông. Mắt Diêm xuyên dần sáng lên. Năng lực hấp thu biển lửa. Không, đó không phải huyết hại hấp thu lực lượng hỏa tính mà là hấp thu lực lượng lửa công kiếp. Chỉ cần có lực lượng công kiếp huyết hải là huyết hải sẽ hấp thu. Mặc kệ là hỏa diễm công kiếp. Hay là hàng băng công kiếp. Thậm chí hiện tại công kiếp của kim trúc thú công kiếp. Chỉ cần là lực lượng công kiếp thì huyết hải có thể thu hết. Không thể thu nạt kim trúc nhưng kim trúc mang theo lực lượng trùng kiếp thì lại có thể hấp thu. Diêm xuyên hương phấn cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha Kim Trúc vốn muốn mau chóng phá hủy ý chí của ngươi, nhưng bây giờ chậm đổi ý. Ngươi cứ tiếp tục công kết huyết hại của chậm đi, ha ha ha ha ha. Két két két két két két két két két. Nội bộ không gian càng lúc càng lớn. Ngày càng nhiều Kim Trúc bị thần thông của Kim Trúc thú hình thành bão tố Kim Trúc vắng hướng huyết Hải. Âm âm âm. Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Bốn phía huyết hải nổ tung Bạo tạc điên cuồng Nhưng bạo tạc này không tổn thương viêm xuyên ngược lại khiến tu vi của liên tục tăng cao Ấm Ấm ầm Không gian liên tục mở rộng Bên ngoài, theo tam thái tử của phượng hoàng tộc yêu cầu Một đám cường giả đào ra hố to dưới đất Ấm Ấm Ấm Âm âm ầm âm. âm âm âm Ngày càng nhiều mảnh vỡ kim trúc nổ tung Vô số thiết phiến bắn ra bốn phía, Dần dần xuất hiện cái động ngầm to lớn Mặt tam thái tử của phượng hoàng tộc vạn vẹo nói Đào, đào cho ta Diêm xuyên, ha ha ha ha ha Chính ngươi tự đưa tới không thể trách được ai Phiếu xa Tây Môn Thánh Nhân đứng trên đỉnh một ngọn núi, yên lặng nhìn tam thái tử của phượng hoàng tộc ở phía xa cuồng ngạo. Tây Môn Thánh Nhân vốn chỉ định nhìn, nhưng không lâu sau gã phát hiện có điều không bình thường. Ủa? Tây Môn Thánh Nhân phát hiện phía xa thuộc hạ của tam thái tử của phượng hoàng tộc tạc nổi một số mảnh vỡ kim chút bay đến giữa không trung mà không rơi xuống. Kim chúc nổi ở giữa không trung Có rất nhiều mảnh vỡ kim chúc Mới đầu đám người chưa để ý Mãi đến khi ngày càng nhiều mảnh vỡ kim chúc nổi ở giữa không trung Thì mọi người mới phát hiện không bình thường Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc hét to một tiếng Ngừng lại Mọi người ngừng lại Đám người phát hiện trên bầu trời kim chúc bị tạt nổ bền bồng trên không trung Kim chúc đang di chuyển Người xung quanh mờ mịt Tốc độ kim chúc di chuyển biến nhanh hơn Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh Trong nháy mắt, vô số minh hà lão tổ hình thành bão tố kim chúc to lớn vòng quanh bốn phương, xoay nhanh A, có tu giả tu vi hơi yếu bị bão tố kim chúc đụng phải, bị trọng thương văng ra Két, két, két, két, két, két, két, két, két, két. Đất quặn sắc nước Vết rạn càng lúc càng nhiều. Ngày càng nhiều minh hà lão tổ nổ tung hướng bốn phương. Sau đó bay lên trời. Xoay nhanh. Lực lượng xoay tròn ngày càng lớn. Bảo tố kim chúc làm vô số tu giả chịu không nổi văn ra. Két, két, két, két, két, két, két, két, két. Không cần đám cường giả ra tay thì cái hố dưới đất đang ca. Hơn. U. E. Hơn. Cường. Sơn. Đại. Mặt đất tự động lúng suột. Hình thành bão tố kim chút ngày càng cuồn bạo hơn. a Tam thái tử của phượng hoàng tộc biến sắc mặt mang theo đám thuộc hạ nhanh chóng bay đi. Âm âm âm. Minh Hà Lão Tổ tiếp tục công kiếp quặng sắt. Ngày càng nhiều Minh Hà Lão Tổ tung bay. Trong phút chốt hố ngày càng sâu hơn với tốc độ nhanh khủng khiếp. Vù vù vù. Bạch khởi kim đại vũ, doãn hận thiên bay ra. Xung quanh vô sáu cường giả nghiêm túc nhìn bão tố kim chút hỗn độn mà to lớn. Tây môn thánh nhân tập trung tinh thần. Phía xa, Thượng Quan Nguyễn Nhi mặc áo đen tò mò nhìn. Cả thiên địa đều bị Minh Hà Lão Tổ lấp đầy. Minh Hà Lão Tổ bay nửa ngày, tiết lũy ngày càng lớn. Bỗng nhiên tất cả Minh Hà Lão Tổ lao xuống dưới đất. Âm âm ầm Ước phạm Minh Hà Lão Tổ xung kiếp. Hố to nổ tung. Lực lượng như thiên uy tạc mặt đất thành cái hố to vạn dặm. Từ mặt đất xuyên tới nội bộ không gian bên dưới. Nội bộ không gian. Diêm xuyên đang chịu đựng nhiều bão tố kim chúc công kích. Nhưng đột nhiên thiên địa như bị hổi diệt. Lực lượng cường địa khiến hư không vạn vẹo bay xuống dưới. Bão tố kim chúc trùng kích mạnh mẽ. Xong tới huyết hải tạc nổ toàn huyết hải. Huyết hải bị tạc giấy lên sóng thần ngập trời. Trong khoảnh khắc, huyết hải của diêm xuyên suyết không chống chọi được nữa. Diêm xuyên hét to. Huyết hải thao thao. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng tăng vọt gấp 10 lần, ngênh đón bão tố kim chút to lớn như nước lũ trùng chứt. Âm âm âm. Lực lượng tùng kích mạnh mẽ xông vào huyết hải. Huyết hải bắn tung tóng. Lực lượng cùn cùn ù vào cơ thể Diêm Xuyên. Âm âm âm. Thân thể Diêm Xuyên bỗng rung lên, suốt nữa là bị lực lượng trùng kích nội thương. Diêm Xuyên cất tiếng cười to bảo. Thật nguy hiểm. Diêm Xuyên cười to bảo. Đến âm phủ để một thân thể khác của trẩm luyện hóa ngươi đi. Vù vù vù. Tán thiên đồng quan chụp xuống Nhốt kim chút thú vào trong truyền tống cho Diêm Xuyên cương thi ở một đầu tán thiên đồng quan khác. Âm âm âm. Người Diêm Xuyên rung rinh. Trên mặt Diêm Xuyên lộ vẻ cực kỳ tho a mái. Tổ tiên tam trọng thiên. Ha ha ha ha ha. Thì ra như vậy cũng được. Diêm Xuyên hưng phấn đạp huyết lãng chậm rãi trồi lên trên. Vô số quặng sát trùng kích nhưng lực lượng đã bị huyết hải triệt tiêu. Huyết hải nâng diêm xuyên chậm rãi lộ ra trước mặt đám người. Âm âm ầm Huyết hải dâng lên, đã đến đỉnh chóp hố to. Huyết hải nhanh chóng lan sang bốn phía. Tứ phương, vô số cường giả lộ ra vẻ mờ mịt. Mới rồi bảo tố kim chúc trùng kích quá khủng bố, đa số tu giả nhìn mà lòng lạnh lẽo. Vô số minh hà lão tổ đụng vào Diêm Xuyên mà hắn không bị gì. Diêm Xuyên có mái tóc đỏ máu, đôi mắt đỏ thẩm, giống như tuyệt thế ma thần, hắn đứng ở trước mặt mọi người. Diêm Xuyên đứng trên huyết hải, sung sướng nhìn bốn phía. Các tu giả bay đầy trời. Thất phượng liễn của tam thái tử của phượng hoàng tộc xoay quanh. Tam thái tử của phượng hoàng tộc đứng trên thất phượng liễn trầm rộng quát. Diêm xuyên. Diêm xuyên quay đầu nhìn lại, mắt vắng ra tia sáng lạnh. Vù vù vù. Kim đại vũ, doãn hận thiên, bạch khởi cùng bay tới gần Diêm xuyên. Ba người cung kính nói. Thánh vương. Diêm Xuyên gật đầu. Diêm Xuyên đứng trên huyết hải, nhìn chầm chầm vào tam thái tử của phượng hoàng tột. Diêm Xuyên lạnh lùng hỏi. Tam thái tử của phượng hoàng tột. Tam thái tử của phượng hoàng tột lạnh lùng nói. Biết ta thì tốt rồi. Diêm Xuyên, mới nảy bên dưới rốt cuộc có bảo bối gì? Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Liên quan gì ngươi? Ánh mắt tam thái tử của Phượng Hoàng tột lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng. Hờ! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 27 mươi bảy cố ta. Tờ! An thái tử của Phượng Hoàng tột lạnh lùng nói. Ngươi có nói hay không cũng chẳng sao, bởi vì ngươi sắp là người chết, mặc kệ ngươi có được thứ gì đều là của ta. Có biết tại sao ta muốn giết ngươi không? Ánh mắt diêm xuyên lộ vẻ khinh thường nói. À! Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng cầu hôn vũ hề. Tam thái tử của phượng hoàng tộc lạnh lùng cười. Ừ! Đúng vậy, chính là bởi vì mặt vũ hề. Thế nên ngươi phải chết. Ta nói ngươi biết không phải ta thích mặt vũ hề. Chẳng qua nàng ta có thứ phụ thân ta muốn chết. Minh Phượng truyền thường. Cưới nàng ta về ta còn ngại nàng ta bẩn. Nhưng không sao. Nghe nói mặt vũ hề có diện mạo khuyên quốc khuyên thành. Đợi sau này thưởng cho thuộc hạ cũng có thể thua mua lòng người. Ha ha ha ha, ha. Ánh mắt diêm xuyên lạnh như băng. Phải chết, đúng vậy. Phải chết, hôm nay không ai cứu được ngươi. Diêm xuyên vung tay áo. Rào, huyết hải bỗng dân trào bốn phương, huyết hải cuồn cuộn chết mắt đã lấp đầy bốn phiếu. Một vài tu giả có tu vi yếu thì không thấy được cuối huyết hải. Vù vù vù, keo diêm xuyên không xa xuất hiện một cái bóng màu đỏ. Cái bóng màu đỏ chui ra khỏi huyết hải. Nhẹ nhàng quay đầu, bộ dạng giống y hệt diêm xuyên. Chẳng qua người giống như do máu ngưng tụ thành. Vù vù vù. vù vù vù. Vù vù vù. Vù vù vù. Trên huyết thải ngày càng nhiều cái bóng màu đỏ chua ra. Chỉ một lát mà cái bóng màu đỏ trên huyết thải nhiều tới ba người. Từng cái bóng màu đỏ giống y đúc diêm xuyên dường như có ba ngàn Diêm Suyên đứng trên cái bóng màu đỏ nhìn chằm chằm vào Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc. Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc biến sắc mặt nói: "Đây là cái gì?" Mắt Diêm Suyên lóe tia sáng lạnh nói: "Thứ này tên là Huyết thần tử." Diêm Suyên lạnh lùng quát: "Không phải thuộc hạ của Tam thái tử lập tức cút đi, nếu không thì giết không tha." Cùng với tiếng quát của Diêm Xuyên, ba ngàn huyết thần tử bỗng bay lên trời, khí thế khổng lồ xong hướng thất phượng liễn. 3.000 huyết thần tử bay lên trời, huyết hải cùng cụm giấy lên sóng thần ngập trời, nhào hướng bầu trời. Huyết hải tăng vọt phô thiên cái điệu. Muốn chết! Trong phút chúc trên thức phượng liễn, đám thuộc hạ của tam thái tử của phượng hoàng tộc vọt ra. Đám thuộc hạ vung đao kiếm chém hướng 3.000 huyết thần tử. Thậm chí có người thân hợp thiên đạo. Lực lượng khổng lồ song hướng 3.000 huyết thần tử. Rai! 3.000 huyết thần tử gầm rống, liều mạng va đụng với đám cường giả của tam thái tử của phượng hoàng tột. Âm âm ầm Huyết lãng đầy trời, thậm chí bao vây thất phượng liễn. Vô số cường giả bị khí thế mạnh mẽ của huyết hải buộc liên tục thuộc lùi. Âm âm ầm Có tổ tiên ra tay, một huyết thần tử nổ tung, nhưng một huyết thần tử nổ thì lại có huyết thần tử khác sinh ra. Thực lực của huyết thần tử đại khái chỉ có tu vi cổ tiên. Nhưng thuộc hạ của tam thái tử của phượng hoàng tộc không phải ai cũng là tổ tiên. Chỉ có bốn tổ tiên, mười đạo thần khống chế thiên đạo đánh cả. Đám người khác bị tai hoạn ngập đầu. Mười huyết thần tự đối chiến với một cổ tiên. Âm âm âm! A Bùm bùm bùm! Trung kiếp mạnh mẽ khiến nhiều cổ tiên chết ngay tại chỗ. Bốn tổ tiên, mười đạo thần tức giận quát. Khống kiếp! Bùm bùm bùm! 100 huyết thần tử bao vây một đạo thần. 100 huyết thần tử hét to một tiếng, bạo, âm âm âm, âm âm ầm 100 huyết thần tử tự bạo, uy lực bạo tạc to lớn tạc chết một đạo thần. Chỗ khác cũng nhanh chóng trình diễn màng tương tự, bạo, âm âm ầm Huyết hải ngập trời, phát ra tiếng nổ không dứt. Ru, ru, bảy con phượng hoàng kéo thức phượng liễn phát ra tiếng gào thét bị tạc thành bột phấn. Xa liễn tan vỡ tam thái tử của phượng hoàng tộc lộ ra ngoài. Tam thái tử của phượng hoàng tộc thân hợp thiên đạo, hét to, khốn kiếp. Âm âm ầm âm âm âm. 3.000 huyết thần tử vây quanh độc cô đoạn thiên tự bạo. Trên mặt tam thái tử của phượng hoàng tộc đầy sự tức giận, thiên đạo Lắc lương. Trong phút chút, sắc mặt của tam thái tử của phượng hoàng tộc biểu tình cực kỳ khó xem. Mấy tu giả vốn vây xem giờ thì hốt hoảng bỏ chạy. Quy lực của huyết Hải quá khủng bố. Phía xa Tây Môn Thánh Nhân hơi kinh ngạc. Tây môn thánh nhân vốn tưởng sẽ là cuộc long tranh hộ đấu, không ngờ huyết hại cuồng bạo như vậy. Chớp mắt Diêm Xuyên đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thuộc hạ của tam thái tử của phượng hoàng tộc gần như chết hết. Chỉ còn lại bốn tổ tiên. Cộng thêm tam thái tử của phượng hoàng tộc thân hợp thiên đạo miễn cứng ngăn cản. Trong huyết hại, Diêm Xuyên hét to một tiếng. Thanh Thiên Đạo Âm âm ầm Diêm xuyên thân hợp Thanh Thiên Đạo vọt hơn ơ, ư, vinh, quy, quy, nân, bơn, sơn, đám tổ tiên Chỉ trong khoảnh khắc Diêm xuyên thân hợp Thiên Đạo đã xuất hiện trước mặt Tam Thái Tử của Phượng Hoàng Tột Mặt Diêm xuyên vạn vẹo Tam Thái Tử sao Thanh thiên đạo và thiên đạo của tam thái tử của phượng hoàng Tộc va chạm nhau. Âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai toàn huyết hải lại giấy lên huyết lãng to lớn, phô thiên cơ, yi, ác địa. Trong phút chút toàn bầu trời bị bao phủ trong huyết hải. Vô số tu giả ở phía xa chỉ thấy trước mắt là huyết hải vô cùng vô tận. Huyết hải điên cuồng xoay tròn. Che đậy mọi thứ bên trong Khiến người không thể thấy một chút gì trong đó Chỉ cảm giác lực lượng di chuyển cuồng bạo của huyết hải Ngẫu nhiên thấy từng huyết thần tử chui ra Nhưng bên trong lăn lộn không dứt Bên trong huyết hải vang tiếng rốn sợ hãi Của tam thái tử của phượng hoàng tột À! Thả ta ra Bốn tổ tiên giật mình kêu lên Hãy thả tam thái tử. Phía xa tây môn thánh nhân vốn đứng xem siết chặt nắm tay, nhấp chân đi ra. Khí thế tây môn thánh nhân phóng ra, lực lượng thánh khiết hùng hồn đè đèo toàn huyết hải. Âm âm âm. Huyết hải bị trùng kích mạnh mẽ bỗng trầm xuống, lộ ra viêm xuyên ở bên trong. Bốn tổ tiên của phượng hoàng tộc đều bị trọng thương nặng, thân hợp thiên đạo thuộc lùi. Diêm xuyên đứng trên đỉnh sóng lớn tay bóp cổ của tam thái tử của phượng hoàng tộc. Tam thái tử của phượng hoàng tộc không thể nhút nhứt trong mắt diêm xuyên lón ti đỏ máu yêu dị. Âm âm âm! Trên bầu trời, vô số hoa mai rơi rụng đè em huyết hải chạy chồm. A! Ánh mắt diêm xuyên hung ác trường Tây môn thánh nhân Mặt tam thái tử của phượng hoàng tộc kinh hoàng hét to Thánh nhân cứu ta Tây môn thánh nhân cứu ta Tây môn thánh nhân trầm giọng nói Diêm đế Phượng đế và ta có giao tình ta không thể trơ mắt nhìn nhi tử của hắn chết trước mặt ta Thành thật xin lỗi có thể giao hắn cho ta được không Bốn tổ tiên của phượng hoàng tộc lộ vẻ mừng như điên. Phiếu xa mấy cường giả bỏ trốn giờ kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Không ai ngờ Diêm Xuyên mạnh mẽ như vậy. Tam thái tử của phượng hoàng tộc. Không. Chỗ này có năm tổ tiên. Bao gồm đám cổ tiên. Vậy mà chớp mắt Diêm Xuyên đánh bại tất cả mọi người. Còn bóp tam thái tử của Phượng Hoàng tộc trong tay. Tùy thời siết chết. Tây môn thánh nhân đứng ra. Có nhiều người kinh thán Diêm xuyên cường đại. Nhưng cũng tiếc cho hắn. Người Tây môn thánh nhân muốn thì ai có thể giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 28 giết chết tam thái tử của Phượng Hoàng tộc. Giờ, yeah. y, e, mân, xuyên lộ nụ cười hung ác nói. Trậm nói muốn giết người thì chưa từng có ai sống được. Diêm xuyên nói rồi tay siết chặt. Tam thái tử của phượng hoàng tộc thống khổ hét thảm. A tây môn thánh nhân hét to một tiếng. To gan Cả hư không vặn vẹo kịch liệt áp lực mạnh mẽ từ trên trời rán xuống huyết hải rai rai 3000 huyết thần tử bay lên trời, chống lại áp lực mạnh mẽ từ Tây Môn Thánh Nhân. 3000 huyết thần tử gầm hướng vào trời, ngăn cản thiên uy của Tây Môn Thánh Nhân. Diêm xuyên nhè răng nói: "Chết." ầm âm ầm. Đầu của Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc nổ tung. Phía xa, bốn tổ tiên của Phượng Hoàng tộc kinh sợ rống to. Tam Thái Tử Tây Môn Thánh Nhân giật mình kêu lên Ngươi! Bùm bùm bùm! Diêm Xuyên tùy tiện vứt xác của Tam Thái Tử của Phượng Hoàng tục vào huyết hải. Diêm Xuyên rạc huyết lãng, lạnh lùng nhìn Tây Môn Thánh Nhân đứng trên bầu trời. Diêm Xuyên lạnh lùng nói Tây Môn Thánh Nhân, đây là ân oán giữa ta và Phượng Hoàng tục tốt nhất là ngươi đừng nhúng tay. Bốn tổ tiên của phượng hoàng tộc bi thương quát. Tây môn thánh nhân, ngươi phải báo thù cho tam thái tử. Phía xa, vô số tu giả há hốt mồm kinh ngạc. Diêm xuyên cũng quá cuồng vọng rồi đi, hắn đang uy hiếp Tây môn thánh nhân sao? Các tu giả cảm thấy não dính đặc. Diêm xuyên đạt huyết lãng, giống như tuyệt thế ma thần căn bản không sợ Tây môn thánh nhân. Bộ dạng kia giống như là Diêm Xuyên muốn chiến đấu với Tây Môn Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân rất tức giận. Mặc dù Tây Môn Thánh Nhân nói chuyện có vẻ tôn trọng Diêm Xuyên nhưng trong lòng gã không hề xem trọng hắn. Một thánh vương nho nhỏ. Tại đây căn bản không phải là lãnh địa của Diêm Xuyên. Vậy mà hắn dám làm càng như vậy với Tây Môn Thánh Nhân như gã. Tây Môn Thánh Nhân định nổi giận. Bỗng có một thanh âm truyền vào tai của Tây Môn Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân, ta là Thượng Quan Uyển Nhi. Việc Diêm xuyên Chu sát Tam Thái Tử nằm trong kế hoạch của Thiên Đế. Xin ngươi đừng xen vào. Thanh âm đột ngột xuất hiện làm Tây Môn Thánh Nhân thuận giữa không trung. Tây Môn Thánh Nhân híp sâu một hơi kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên đứng trên huyết hải. Đó là giọng của Thượng Quang Uyển Nhi. Chu sát Tam Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc nằm trong kế hoạch của Võ Chiếu. Trong phút chốt lòng Tây Môn Thánh Nhân lạnh lẽo. Bốn tổ tiên của Phượng Hoàng Tộc đứng bên cạnh hét lên. Tây Môn Thánh Nhân xin hãy ba thù cho Tam Thái Tử. Tây Môn Thánh Nhân nhìn Diêm Xuyên ở bên dưới chiến ý tận trời, gã do dự. Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng nói. Ta đã cố hết sức. Tam Thái tử có kiếp nạn này ta cũng bất lực. Các ngươi trở về đi, điều ta có thể làm chỉ là bảo đảm các ngươi bình an. Bốn tổ tiên của Phượng Hoàng tộc há hốt mồm kinh ngạc. “A! Diêm Xuyên đứng trên huyết hải thay thái độ của Tây Môn Thánh Nhân biến đổi thì nhớ mày, nheo mắt nhìn Thánh Nhân. Thái độ trước và sau của Tây Môn Thánh Nhân không giống nhau. Diêm Xuyên nhìn bốn phía. Phía xa. Trên đỉnh một ngọn núi. Thượng Quan Uyển Nhi mặc đồ đen nhìn ánh mắt Diêm Xuyên sát hướng về chỗ mình. Nhanh chóng nhảy vào sau núi. Ấn Diêm Xuyên không tìm thấy điều mình muốn Nhìn tay môn thánh nhân Diêm Xuyên gật đầu Nói Cũng được ngươi mang bốn người này đi đi Diêm Xuyên nhìn bốn tổ tiên Của Phượng Hoàng Tục Nói Bốn người các ngươi nghe đây Trẩm tên là Diêm Xuyên Gần đây ở Tây Ngoại Châu Phượng Đế muốn báo thù Thì trực tiếp đến tìm Trẩm đi Bốn cường giả của Phượng Hoàng tột mặt cứng đờ không biết nên trả lời Diêm Xuyên như thế nào. Đây, Tây Môn Thánh Nhân vung tay lên, mang theo bốn người chết mắt vắng ra xa, biến mất. Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn bốn phía các cường giả lòng lạnh lẽo, nhanh chóng rời đi. Mãi đến mọi người đi xa Diêm Xuyên mới dịu lại sắc mặt. Âm âm âm, huyết hải cuồng cuộn biến mất. Diêm Xuyên rút đi siêu cấp thần thông. Đám bạch thởi Kim Đại Vũ, Doãn hận thiên hương phấn nói, Thánh Vương. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Kim Đại Vũ, Ngươi hãy điều tra sát của tam thái tử của Phượng Hoàng Tục, Xem có thái dương họa tinh thạch nào ngươi muốn không. Còn nữa, Hãy bảo tồn sát của tam thái tử của Phượng Hoàng Tục. Kim Đại Vũ lên tiếng, trong lẫn. Trong khi mọi người nói chuyện. Ầm ầm ầm. hư không đột nhiên khẽ rung lên. Diêm Suyên nhướng mày nhìn bốn phía. Ầm ầm ầm. Không gian vặn vẹo ngày càng nhanh, mặt đất rung bàn bật. Giản Hận Thiên nhíu mày nói: Vương, không gian sắp tan vỡ rồi." Ánh mắt Diêm Suyên âm trầm nói: Không phải tan vỡ, là có người muốn cướp lấy cả không gian cướp lấy toàn bộ mảnh vỡ của Thái Dương. Mọi người nhớ mày nói. À! Doãn hận thiên lập tức phản ứng lại. Là Đại Chú Thiên Đình. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Chắc chắn rồi. Còn nữa, thái độ của Tây Môn Thánh nhân đột ngột thay đổi, xem ra là người của Đại Chú Thiên Đình truyền âm. Kim Đại Vũ nghi hoặc hỏi, “A tại sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói, Trong thiên hạ thế lực có thể khiến Tây Môn Thánh nhân kiên dè không có nhiều. Diêm Xuyên nói rồi nhìn hư không xung quanh lắc lư ngày càng kịch liệt. Vô số tu giả hốt hoảng chạy hướng lối ra. Bạch Khởi nhớ mày hỏi, Thánh Vương, Diêm Xuyên trầm giọng nói, Trẩm đã có được thứ mình muốn tất cả đã bị Kim chúc thú hút đi, nơi này không hấp dẫn với Trẩm nữa. Mặc kệ thế nào thì mới nãy Đại Chúa Thiên Đình đã cho Trẩm một nhân tình, chuyện này xem như trả lại cho họ. Đây, mọi người lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên mang theo bạc khởi Kim Đại Vũ, giãn hận thiên nhanh chóng lao ra khỏi lối ra. Lối ra tóa dương điện. Vô số tu giả hoảng loạn chạy trốn. Trên quảng trường tụ tập một đống tu giả. Đám tu giả xì sầm Có chuyện gì? Tại sao không gian bên trong lắc lư? Diêm xuyên, bạch khởi, dãn hận thiên, kim đại Vũ bước ra. Giây phút bốn người diêm xuyên, bạch khởi, dãn hận thiên, kim đại Vũ bước ra thì quảng trường biến im lặng. Uy lực huyết hải đem đến rung động quá lớn cho mọi người. Dương Giang, chỗ Tây Ngoại Châu và Nam Ngoại Châu giao tiếp nhau có một cương vực. Đó là Phượng Đế Cương Vực. Phượng Đế Cương Vực có vô số Phượng Hoàng. Có Hỏa Phượng. Băng Phượng. Thanh Loan. Tinh Vệ. Còn có vô cố cầm lại khác. Là đất căn cứ của Phượng Hoàng Tộp. Chỗ trung tâm có một đại điện, phượng đế điện. Xung quanh đứng nhiều thị vệ, một nam nhân mặc áo xám nhanh chóng đi tới. Đám thị vệ cung kính nói. Kính chào nhị thái tử. Nam nhân áo xám vẻ mặt nghiêm túc như chặt mày, mắt lón tia trầm trọng. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc trầm giọng hỏi. Phụ đế có bên trong không? Trong đại điện vang tiếng trầm rộng quát. Vào đi. Đám thị vệ lập tức tránh ra, mở cửa. Nam nhân áo xám nhanh chóng bước vào trong. Trong đại điện hơi tối tâm, phía chính bắc có một bão tọa. Có một bóng người đứng bên bão tọa. Mặt hồng bào hoa lệ. Mái tóc vàng chảy sau đầu. Đưa lưng hướng nhị thái tử của Phượng Hoàng tột. Không thấy phía chính diện. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc sắc mặt khó xem nói. Phụ đế, lão tam chết rồi. Mới nãy mệnh bài của hắn vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 29 mươi tử có tính toán riêng. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. N. G. Đế. Phượng đế không xoay người lại, chỉ siết chặt nắm tay. Phượng đế hư lạnh một tiếng. Hờ! Ta đã biết lão tam chết rồi ta sẽ trả thù này. Dù là ai, dám giết tam thái tử của phượng hoàng tộc chính là khiêu khích cả phượng hoàng tộc ta. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc khẽ thở dài. Phụ đế, xin nén vi thương. Phượng đế trầm giọng nói. Ta đã phái người đi âm phủ tìm hồn phách của lão tam chuẩn bị dẫn độ hắn bất kể như thế nào lão tam đã chết lão nhị, ngươi hãy thay thế lão tam đi đại chu thiên đình cầu thân mặc vũ hề nhị thái tử của phượng hoàng tộc kinh ngạc hỏi a tại sao phượng đế im lặng một lúc sau nói Có cho ngươi biết cũng không sao, Mạc Vũ Hề có truyền thừa của Minh Phượng Chí Tôn, nàng chính là chủ Minh Phượng. Có biết cái gì là chủ Minh Phượng không? Hà Nhi không biết. Phượng Đế trầm giọng nói. Đó chính là Phượng Hoàng ở âm phủ thuộc quyền cai quản của Mạc Vũ Hề, nàng ta có quyền ra lệnh tuyệt đối. Hơn nữa bê. Hơn. Ú. Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn. Hoàng chết ở Dương Giang nếu hồn nhập âm phủ cũng thuộc về mặt vũ hề cai quản. Tựa như lão Tam, nếu mặc vũ hề ở mơ phủ. Hơn nữa nắm giữ toàn bộ minh phượng chiếc tung thì mặt vũ hề có thể lập tức tìm ra lão Tam ngay. A phượng đế trầm giọng nói. Nói cách khác, mặt vũ hề nắm giữ luân hồi của phượng hoàng tột. Nhị thái tử của phượng hoàng tột biến sắc mặt nói. Luân hồi của phượng hoàng tột. Phượng đế trầm giọng nói. Đúng vậy. Bây giờ ngươi đã biết mặt vũ hề quan trọng như thế nào rồi đi. Phải có được nàng ta. Nhị thái tử của phượng hoàng tột lên tiếng. Tung lệnh. Quảng trường Tóa Dương Điện. Đoàn người Diêm Xuyên, Doãn Hận Thiên Kim Đại Vũ, Bạch Khởi rời đi. Một ít tu giả lần thứ hai Tiến nhập toái Dương Điện. Không gian đó đã biến mất. Mảnh vỡ của Thái Dương Bị người mang đi rồi. Là ai? Kẻ nào đã mang nó đi? Vô sáu cường giả lộ vẻ mờ mịch. Mấy ngày sau, Tây Ngoại Châu, Đại chu Thiên Đình Thái Cực Điện Trong Thái Cực Điện, Võ Chiếu mặc lông ba hoa lệ, vung tay áo ngồi trên lông ỉ, đôi mắt chăm su nhìn bên dưới. Toàn Thái Cực Điện chỉ có hai người là Võ Chiếu và Thượng Quang Uyển Nhi. Thượng Quang Uyển Nhi cung kính nói Thiên Đế Vì đề phòng ngoài ý muốn Thần sử dụng truyền cống thần phù đi về trước Không những mang về mảnh vỡ của Thái Dương còn có bạo tạc thú. Võ Chiếu gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Chuyến đi như thế nào? Thượng Quan Uyển Nhi lập tức kể lại mọi chuyện. Võ Chiếu nhướng mày. Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói, Thần không ngờ Diêm Xuyên trưởng thành mà khủng bố như vậy. Lúc đó hắn dám khiêu khích với tầy môn thánh nhân. Nếu thần không đúng lúc truyền âm cho thánh nhân thì có lẽ hai người thật sự sẽ đánh nhau. Võ chiếu trầm giọng nói. Diêm xuyên chu sát huyết thần tử. Mặc dù trẩm chuẩn bị thiết kế dẫn dụ bọn họ mâu thuẫn nhưng không ngờ chuẩn bị lâu như vậy. Diêm xuyên rất nhanh giết tam thái tử của phượng hoàng tột. Vậy cũng tốt, cũng tốt. Thượng Quang Uyển Nhi nhớ mày nói. Thiên đế thần nghi ngờ Diêm Xuyên đã phát hiện kế hoạch của chúng ta, rồi lại cam nguyện nhảy vào. Võ Chiếu hít sâu, nói. Phát hiện. Đó là đương nhiên. Hắn chính là Thủy Hoàng đế. Từ khi ngươi gửi thư cho Diêm Xuyên thì hắn đã phát hiện kế hoạch của Trẩm rồi. Diêm Xuyên sẽ không phản đối, chỉ là bắt ớt đi, bánh quy lại. Thượng Quang Uyển Nhi nhớ mày hỏi. Vậy tiếp theo nên làm sao? Mắt Diêm Xuyên lóng tia nghiêm túc nói. Diêm Xuyên giết chết tam thái tử của Phượng Hoàng tộc chứng minh hắn đã đoán được nguyên do. Như vậy cũng tốt. Trậm nghĩ không lâu sau Phượng Đế sẽ lại phái người đến cầu hôn. Hãy để Diêm Xuyên giết cho hắn giết thoải mái. Thượng Quan Uyển Nhi hơi lo lắng hỏi. tung lệnh. Nhưng Thái Bình công chúa. Võ Chiếu trầm giọng nói. Thái Bình sao? Truyền khẩu vụ của Trẩm. Không được làm khó Diêm Xuyên quá đáng. Không được ảnh hưởng kế hoạch của Trẩm. Ai vi phạm thì Trẩm sẽ xử phạt. Thượng Quang Uyển Nhi trầm giọng nói Tôn lệnh Thượng Quang Uyển Nhi cười khổ nói Thiên đế Nhưng Diêm Xuyên này lúc ở phong ấm dưới có tu vi như thế Bây giờ tu vi đến mức này Tốt độ trưởng thành thật sự là Võ Chiếu trầm giọng nói Diêm Xuyên là thủy hoàng đế Nếu không thể như vậy thì trầm ngược lại nghi ngờ Đi đi, hãy kêu ngươi nâng đi mảnh vỡ của Thái Dương, lấy khoáng trong đó luyện thần binh. Thượng Quang Nguyễn Nhi gật đầu, nói. Tôn lệnh. Tóa Dương cương vực. Nơi cư trú của Đại Trăng Thánh Đình. Diêm xuyên nhìn Trị Hậu ở trước mặt mình. Trị Hậu cười khổ nói. Diêm đế ta đã biết mọi chuyện ở Tóa Dương Điện, Diêm đế thần uy. Diêm xuyên thản nhiên nói Thần uy À, trị hậu, ngươi muốn sao? Trị hậu nhớ mày, cuối cùng nói Diêm đế chỗ của ta còn có nhiều thái dương họa tinh thạch Ta biết chắc chắn các ngươi có điều cần nó Ta muốn dùng những thái dương họa tinh thạch này đổi thủy tổ mệnh cách với ngươi Diêm xuyên nhìn trị hậu, mỉm cười nói Ngươi cảm thấy tam thái tử của phượng hoàng tộc chết ở chỗ ngươi thì phượng đế thật sự sẽ không truy cứu ngươi sao? Trị hậu nhướng mày. Trị hậu nhớ mày nói. Nhưng đại trăng thánh đình kết thù với phượng hoàng tộc. Diêm xuyên cười to bảo. Ngươi lo lắng đại trăng thánh đình bị phượng hoàng tộc diệt. Ha ha ha ha ha. Trị hậu không nói chuyện, lặng im thừa nhận. Diêm xuyên cười nói. Ta có lý do giết chết tam thái tử của phượng hoàng tộc. Tất nhiên nếu ta đã giết hắn thì cam đoan mình có thể chịu hết mọi hậu quả. Cho dù phượng đế đích thân đến thì sao? Dù toàn phượng hoàng tộc lại đây thì thế nào? Trị hậu nhớ mày. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trị hậu. Ta nói cho ngươi biết. Thủy tổ mệnh cách của trị kê tộc ngươi có lẽ ngươi thấy nó quý gia. Sơn ta cũng biết nó quý trọng. Ta sẽ không đem nó cho người không liên quan. Chỉ cho quốc thú chí tôn của Đại Trăng Thánh Đình. Chưa chắc 60 chỉ một mình ngươi sử dụng ta không cho ngươi thì có thể cho trị kê khác. Trị hậu biểu tình cực kỳ khó xem. Diêm xuyên cười nói. Ta nghĩ chắc ngươi ớt thành kiến với Đại Trăng Thánh Đình. Tam Thái tử của Phượng Hoàng tộc đã chết. Trị kê tộc không có chỗ dựa mảnh vỡ của Thái Dương. Chuyện Phượng Hoàng tộc diệt trị kê tộc các ngươi không phải không thể. Dù sao trị kê tộc phải di dời. Không bằng chuyện đến Đông Ngoại Châu. Trầm sẽ tìm một nơi cho các ngươi sinh hoạt tạm. Chờ khi trẩm trở về rồi ngươi lại quyết định Như thế nào? Trị hậu nhìn Diêm Xuyên cuối cùng gật đầu, nói Được rồi Diêm Xuyên hét lên Kim Đại Vũ Kim Đại Vũ lên tiếng Có thần Diêm Xuyên ra lệnh Ngươi hãy hộ tống trị kê tộc đi Hàm Dương Kim Đại Vũ lên tiếng Thần tuôn chỉ. Trị hậu gật đầu. Tiễn trị hậu đi xong Diêm Xuyên lại bước lên long liễn. Lần này chỉ có doãn hận thiên, Bạch Khởi đi theo Diêm Xuyên. Bạch Khởi hỏi. Thánh Vương đi đâu trước đây? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đi chỗ con ta. Bạch Khởi lên tiếng. Tôn lệnh. dai dai, Tứ Long gầm rống bay lên trời Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow! 10 chương 30 hát ám ủy cốt tử Tò Rông khi Tứ Long bay lên trời thì đột nhiên hư không rung rễ Âm âm âm Trên bầu trời đột nhiên mây tiếng vần quanh Mặt đất toát ra thủy khí tận trời Mơ hồ có tiên nhạc du dương Thiên địa xinh đẹp tuyệt vời. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Đây là. Diêm xuyên bỗng thấy hư không sinh ra từng đợt năng lượng. Mơ hồ thấy phía xa hình thành ba cột trụ to thông thiên triệt địa. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Thiên đạo, lại có ba thiên đạo được bổ. Doãn hận thiên gật đầu, nói. Có còn 97 thiên đạo nữa là thiên địa sẽ lại hoàn toàn. Diêm xuyên nheo mắt nói. Thiên địa hoàn toàn. Doãn hận thiên ánh mắt mong chờ nói. Đúng vậy. Khóng môi Diêm xuyên công lên nụ lạnh lùng cười. Chỉ là thiên đạo. Diêm xuyên nói rồi bước vào trong đại điện trên Long liễn. Bạch khởi và Doãn hận thiên canh giữ bên ngoài. Chỉ huy tứ Long đi hướng Tây. Mơn phủ, vạn hủy cương vực. Đại hải bên ngoài vạn hủy cương vực. Diêm xuyên cương thi một cước đạt ngược nam kim chúc thú. Đinh, đinh đinh đinh đinh đinh đinh Đầu ngón tay Diêm xuyên cương thi dính chặt vào trán của kim chúc thú. Âm âm âm. Từng tiếng nổ vang lên kim chúc thú rung bần vật phùm vẫy. Bùm bùm bùm. Người kim chúc thú rung lên, mềm nhũm. Diêm xuyên cương thi lộ nụ lạnh lùng cười. Ý thức rốt cuộc bị trẩm phá hủy. Kết! Diêm xuyên cương thi lấy ra một tán thiên đồng quan, mở nắp quan tài. Bên trong tán thiên đồng quan liếc mắt thấy có vô số tinh thần vòng quanh. Mơ hồ thấy chỗ trung tâm các tinh thần hình như có một con mắt to bền bồng trong quan tài. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Tất cả cất giữ đại thế giới của trầm đều chứa trong tán thiên đồng quan mà vẫn không ai phát hiện. Kim chúc thú. Ngươi tự phụ trách đóng giữ tán thiên đồng quan đi. Đời trầm lại ủ ẩn dục ý thức mới của ngươi. Kim chúc thú chậm rãi bỏ kim chúc thú vào trong tán thiên đồng quan. Vù vù vù. Kim chúc thú rớt vào trời sao, chậm rãi bay tới gần con mắt to. Đó là một con mắt màu vàng, con ngươi đỏ. Mắt vàng chết chết nhìn kim chúc thú bay tới. Thân thể kim chúc thú nhanh chóng bị ý niệm con mắt vàng bày ra chữ đại. Con mắt chết chết rồi từ từ khép lại, biến mất trong trời sao ở Tán Thiên Đồng Quang. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, chân long cương vực. Một thác nước lớn đổ rào rào xuống, dưới thác nước có một đá ngầm to lớn. Giờ phút này, hủy cốt tử khoan chân ngồi trên đá ngầm. Hủy cốt tử nhắm mắt lại, mắt đổ mồ hôi lạnh, hình như trong đầu có ma niệm liên tục vang lên. Hà hà hà hà hà hà hà. Hỷ tử, năm đó ngươi kiêu ngọ như thế nào, Vậy mà bây giờ cam nguyện làm thần. Hỷ Quốc tử, Năm đó tại đại thế giới ngươi bái muôn hạ vào bách hoàng. Bách ấy, Doan, Cũng chính là Diêm Xuyên hiện giờ. Hắn không là gì cả. Năm đó tại đại tầng, Nếu không có ngươi hỗ trợ thì do làm sao trở thành thiên đế được? Ha ha ha ha ha ha! Nghĩa cốt tử, năm đó do kêu ngươi là tiên sinh, hết mực tôn kính ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Năm đó tại đại tầng, ngươi cùng do ngang hàng, nhiều thần tử đại tầng đều là môn sinh của ngươi, bây giờ thì sao? Một thần tử bình thường, ngươi chỉ là một thần tử bình thường. Hủy cốt tử, lúc bái vào môn hạ của Bách Hoàng, chí nguyện to lớn của ngươi đâu? Ngươi không phải trợ giúp doanh thoát mà là vì chính ngươi muốn thoát. Năm đó do anh chết ngươi lại còn tuẩn tán vì hắn. Hủy cốt tử, ngươi chính là hủy cốt tử. Hủy cốt tử, là môn hạ của Bách Hoàng, ngươi được truyền thừa bao nhiêu? Tu phong thủy, tu vận. Ngươi đều làm mạnh nhất trong số môn hạ của bác hoàng. Ngươi có thể thoát. Tại sao muốn làm con chó giữ nhà cho bác ấy? Hủy cốt tử, ha ha ha ha, ta đã trở về. Hủy cốt tử ướt đẫm mồ hôi trán đánh rùm mình tỉnh táo lại. Vù vù vù. Vù vù vù. Vù vù vù. Hủy cốt tử thở hồng hộp, mắt lón tia nghi hoặc Chính lúc này bên bờ không xa xuất hiện một người. Có một bóng người hơi lo lắng nói. Hỷ cốt tử tiên sinh. Hỷ cốt tử nhìn lại. Hỷ cốt tử nhớ mày hỏi. Lý tư. Lý tư bay nhanh tới đá ngầm biểu tình phức tạp. Lý tư trầm giọng nói. Tiên sinh. Có chuyện đè nén trong lòng ta lâu nay. Ta ra xét đã lâu vẫn không có kết quả. Nhưng giờ nghĩ lại quyết định nói cho ngươi. Nguyễn Quốc tử nhìn hướng Lý Tư. À! Lý Tư nhớ mày nói. Tiên sinh! Ngày xưa đại Tần tuẩn tán theo thiên đế. Chúng ta chuyển thế luân hồi nhiều lần. Trong vòng luân hồi ta có đại địch nhân. Có một kiếp ta trở thành xoáng mệnh sư tính ra. Trong lòng thấp thỏm lo âu, để thư lại cho đời sau. Hồi phục ký ước kiếp thứ nhất rồi ta luôn nghĩ rất nhiều dù sao diện mạo của đại địch này quá. Lý Tư biểu tình phức tạp nói. Đại địch đó hình như phá hỏng thánh vương hồi phục ký ước rất nhiều kiếp đều có bóng dáng của hắn. Hình như hủy cúc tử nhận ra điều gì, hỏi. Diện mạo là ai? Lý Tư nhìn Thủy Cốt Tử im lặng hồi lâu sau hiếp sâu, nói Diện mạo của đại địch đó giống hệt ngươi. Thủy Cốt Tử nhướng mày nói Ta sao? Lý Tư nhớ mày nói Đúng vậy. Cho nên ta mới cho rằng mình nghĩ nhiều, dù sao tiên sinh không có khả năng hại thánh vương. Nhưng ta triển chuyển phản trắc nhiều lần, vẫn là kết quả cũ. Gần đây trong lòng ta thấy bất an, cảm giác giống trong luân hồi gặp phá hư. Tiên sinh, ngươi có biết ta khá mẫn cảm với nguy cơ, bởi vậy hôm nay đến nói cho ngươi nghe. Nguyễn cốt tự biểu tình phức tạp. Nguyễn cốt tử bỗng ngửa đầu, im lặng. Ha ha ha ha ha ha ha. cốt tử lộ nụ cười khổ nói. Rốt cuộc ngươi vẫn trốn ra. Lý tư khó hiểu hỏi. A, Hỷ Quốc tự lắc đầu. Hỷ Quốc tự biểu tình nghiêm túc nhìn Lý Tư. Hỷ Quốc tự biểu tình nghiêm túc nói: "Lý thừa tướng, ngươi cảm giác không sai, mấy năm nay ta cũng là tâm thần không yên, ta không thể che giấu nữa. Đề phòng vạn nhất ta nói cho ngươi biết ngay, phòng ngự có biến. Hy vọng ngươi chú tâm lắng nghe, có lẽ đây là đại tai của đại trăng thánh đình." Lý Tư biến sắc mặt nói, “A! hủy cốt tử trầm giọng nói, ta bây giờ thật ra không hoàn toàn là ta, ta là hủy cốt tử, nhưng còn có một tà ác hủy cốt tử. Cái gì? Hủy cốt tử như mày nói, ở đại thế giới tâm tính của ta không như thế này. Năm đó ta vì càng tiến một bước, đề cao tâm tình, ta đã chém Hắc Ám Tâm Ly ra một Hắc Ám Hủy Cốt Tử. Hắc Ám Hủy Cốt Tử. Hủy Cốt Tử nhíu mày nói, "Đúng vậy, ta và Hắc Ám Hủy Cốt Tử vốn là một thể cộng hưởng sinh mệnh, ai cũng không giết được ai. Nhưng năm đó Hắc Ám Hủy Cốt Tử muốn ảnh hưởng ta, Đồng thời hắn lại nắm giữ lực lượng cường đại Vì thiên địa ta phong ấn hắc ám huyện cốt tử lại Lý Tư Kiên nhận lắng nghe U-V-K-W-W-M Sắc mặt của huyện cốt tử ngày càng khó xem Chắc là bởi vì lúc xưa chúng ta tuẩn tán cùng thiên đế Hắn tốn ra khỏi phong ấn của ta Còn lẽ bây giờ hắc ám huyết cốt tử càng mạnh hơn. Ta cảm thấy hắc ám huyết cốt tử đang tìm ta. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Wow. Mở chương 31 phụ tử gặp nhau. L. Ý Tư nhướng mày nói. Tìm tiên sinh. Huyết cốt tử trầm giọng nói. Đúng vậy. Hát ám hủy cốt tử muốn nuốt ta, để biến hoàng mỹ hơn. Lý tư càng nghiêm túc nghe. Hủy cốt tử nghiêm túc nói. Sau này nếu gặp lại ta thì phải cẩn thận chút, ta sẽ bẩm báo với Thánh Vương. Nhưng ta lo lắng khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện, báo cho ngươi biết trước. Không, đề phòng ngoài ý muốn, ngươi hãy bẩm báo cho Thánh Vương biết. Lý Tư gật đầu, nói, U, V, K, w, w, M. Chính lúc này, bỗng nhiên con người quỷ tử co rút. Quỷ cốt tử biến sắc mặt nói, Hắc ám quỷ cốt tử đến rồi, người đi mau. Lý Tư ngoái đầu lại, thấy bên trên thác nước có một bóng người áo đen. Dương Giang, Nam Ngoại Châu, toái Dương Cương Vực. Đoàn người diêm xuyên đã rời đi, một dân, dân quy quy, mân, a người mới đi tới tóa dương cương vực. Trong một cung điện, công dương tiên, công dương buông lôi. Còn có đám các đệ tử của công dương ra đang nghe một nam nhân vẫm báo chuyện xảy ra trong tóa dương điện. Công dương tiên trầm giọng nói, đi xuống đi, tuôn lệnh. Trong đại điện chỉ còn lại đám cường giả công dương tiên, công dương bôn lôi, các đệ tử của công dương gia. Lão Tổ Tông, thực lực của Diêm Xuyên này không thể xem thường, thì ra lúc trước hắn còn giấu giếm. Công dương bôn lôi bực mình nói, Diêm Xuyên này hố chết ta. Mọi người không ngờ thực lực của Diêm Xuyên cường đại gây rung động then ai. Cùng đấu với năm tổ tiên, còn đại thắng.